các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Thế là từ hôm ấy Thảo Ly không liên lạc với Luân nữa, mà dĩ nhiên Luân cũng chẳng bao giờ gọi cho Thảo Ly. Có gì đâu mà cần phải liên lạc. Mọi việc đã dặn dò xong cả rồi, chỉ còn chờ ngày chủ nhật mặc áo cưới là thi hành công tác. Mãi đến tối thứ 6, Thảo Ly mới kêu cho Luân. Lúc ấy Luân đang ngồi học bài ở phòng trọ. Anh chạy hẳn ra ngoài sân, tới sát bên hàng rào để tiếp chuyện người vợ sắp cưới, Thảo Ly tha thiết hỏi: "Anh anh anh Luân hả? Anh đang làm gì đó? Em là em em em đón anh nha. Đi đi về một chút xíu được không?" Luân lững lờ một chút vì bài vở còn quá nhiều mà thứ bảy chủ nhật lại phải đi làm, chẳng có thời giờ ngó đến. Nhưng nể lời Thảo Ly anh đáp: "Em biết chỗ ở của anh chưa?" "Biết, biết rồi. Bữa trước anh có cho em địa chỉ rồi. Khoảng 15 phút nữa nhé, anh ra sân chờ em." Um, em không muốn vào nhà anh đâu, vì anh ở chung với người ta. Mấy năm trước Thảo Ly cũng đã từng thuê nhà trọ giống như Luân, nên cô rất thấu hiểu sự chung đụng lắm khi bực mình mà không có cách nào giải quyết. Luân cúi phôn quay vào nhà, hai thằng bạn ngẩng lên nhìn Luân nhưng Luân không nói gì. Thói quen của sinh viên trọ học chung là bất cứ chuyện gì cũng thường kể cho nhau nghe, nhất là chuyện tình là đề tài luôn luôn hấp dẫn. Nhưng phải là chuyện tình thật mới kể chứ ai lại khai ra cái nghề làm chồng giả chỉ vì 1 triệu đồng tiền công. Luân gấp hết sách vở xếp lại ngay ngắn trên bàn rồi bảo hai thằng bạn: "Tao có việc phải đi, chẳng biết mấy giờ mới về, tụi bay đừng có cãi than chăng." Hai thằng bạn nhìn Luân ngơ ngác không nói gì, cả hai đều biết Luân rất cô đơn giữa thành phố, không có người thân mà cũng chẳng có người tình, nên việc Luân đang ngồi học mà bỏ đi chơi tối là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Luân ra sân hút tàn điếu thuốc thì Thảo Ly đến, để đỡ mất thời giờ, cô ngồi yên trên xe thòng một chân chống đất, bảo Luân leo lên phía sau rồi vọt xe ra đường lớn. Cô cần bàn chuyện riêng với Luân, nhưng không tiện đưa Luân về nhà mình buổi tối, cho nên cô chở Luân lại quán cà phê trên đường cách mạng tháng 8, gần nhà cô. Gặp lúc quán tương đối vắng, Thảo Ly vào sâu trong góc, ngồi ghế đối diện Luân. Cô gọi một ly cà phê đá cho Luân và soda chanh cho mình rồi nhấp đẩy ngay. Mẹ em vừa gọi điện cho em, bố em đang đau nên mẹ em phải ở nhà chăm sóc, không có vào dự đám cưới được. Luân buột miệng reo lên, "Thế à? Thế thì tốt, thế còn bà cô thì thế nào?" Thảo Ly toan phì cười vì thấy rõ nét hớn hở trong đôi mắt của Luân, cô đáp, "Ừ, bà cô em thì em chưa có liên lạc được, gọi hai hôm liền mà, mà không thấy bắt máy. Người nhà bảo là hình như là đi xuống Cần Thơ." Luân hồi hộp ngắt lời. Như vậy là phía nhà gái không có ai. Vậy là đúng như mình mong muốn rồi. Thảo Ly gật đầu nhưng nhìn Luân bằng ánh mắt khẩn khoản và tiếp. Ừm, bố mẹ em á không có vào dự tiệc được. Ờ nhưng mà có một yêu cầu chắc em phải em phải nhờ đến anh thôi. À, anh lỡ giúp giùm em thì xin anh giúp cho chót. À, em trả anh thêm 1 triệu nữa. Luân mở to mắt nhìn Thảo Ly nóng ruột hỏi lại. Nhưng mà làm gì mới được chứ? Thảo Ly múc đường bỏ vào ly cà phê của Luân, khuấy nhẹ nhẹ rồi đẩy lại trước mặt Luân, cô chỉ chết nói: à, "Bố mẹ em thì bố mẹ em thì cứ nặng nặng nặng bắt em phải đưa anh về gặp bố mẹ em và gia đình sau ngày cưới." Luân giật mình kêu lên: "Lên buôn mỹ thuật gặp bố mẹ cô à?" Thảo Ly tha thiết nhìn Luân gật đầu. Như một phản xạ tự nhiên, Luân xô ghế đứng dậy. Khiến mấy bàn trung quanh đều quay đầu lại nhìn, anh lại vội vàng ngồi xuống và dứt khoát xua tay nói: "Không được, anh không thể về gặp gia đình em được. Anh bằng lòng làm đám cưới với em là quá lắm rồi. Em giận thì anh đành chịu chứ việc này anh không chấp nhận. Dù em trả thêm anh bao nhiêu anh cũng phải từ chối." Thảo Ly lặng người ngồi yên, nước mắt tự dưng trào ra, cô mở bóp lấy tờ giấy ra thấm hai bên khóe mắt rồi nói: anh lớn lên ở xóm đạo. Anh cũng thừa biết mà. Xóm làng quay quần gắn bó với nhau lắm. Mấy năm nay bố mẹ em vẫn cứ hãnh diện với mọi người là con em ăn học thành tài. Bây giờ không may em em chữa hoang. Thiên hạ biết được thì bố mẹ em còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người chung quanh nữa. Con nước con nước dọn đi nơi khác chứ, ở lại trong giấu xứ làm sao được? Ngừng lại một chút để dò phản ứng của Luân, Thảo Ly hạ giọng nói tiếp, "Anh, em xin anh giúp cho em một lần." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net